Bài học đầu tiên Lần đầu tiên, niềm khao khát được lái một con thuyền nảy sinh trong suy nghĩ của tôi năm 12 tuổi. Tôi đứng trên bờ và mãi miết dán mắt vào những chiếc thuyền hết trong tranh rồi lại đứng yên trong làn gió nhẹ. Tôi bắt đầu hình dung về việc lái thuyền. Trong nó đơn giản hơn nhiều so với việc một cầu thủ bóng chày đánh quả home rinh hay đánh một quả bóng quá cỡ qua khung kim loại. Khi điều khiển thuyền, tôi chỉ việc dương buồm làm cho buồm no gió và thế là mặc sức dùng dãy thỏa thích như chú chim non lần đầu tiên được bay nhảy trong bầu trời xanh bao la. Nhưng người đầu tiên dẫn dắt tôi hòa nhập vào thế giới đại dương lại không nghĩ vậy. Tên ông là Harrison Watts. Hoặc đầu, những hiểu biết của tôi về ông Chỉ dừng lại ở cái tên Ông là một thuyền trưởng quyền thoại Người đã bước lên, vượt xa những chiếc thuyền đua Và thuyền chạy trên băng Khi Vịnh Đại Nam cùng toàn bộ dùng đất liền Từ trường đảo đến hỏa đảo Bị đóng băng vào mỗi mùa đông Nếu có dịp đến đây Bạn hãy dừng chân ở cuối đại lộ đại dương Trong thị trấn cổ xưa của Vịnh Biển Bạn sẽ thấy ngay ngôi nhà khung gỗ của thuyền trưởng Sừng sửng ở đó Phía Bắc Vịnh xoay lưng lại Với khúc sông nước mặn nhộn nhịp Bạn có thể tìm thấy chiếc Nimrod, chiếc thuyền đã gắn bó với ông cả trong Thế chiến thứ hai và nhiều năm về sau, đang lắc lư trong gió. Ông nối gót những thế hệ đi trước đến dùng biển diễn đông này an cư lạc nghiệp và cũng tiếp bước theo họ, mắc căng bệnh thấp khớp. Tôi thường nhìn thuyền trưởng ở một khoảng cách khá xa, vì ông neo đậu chiếc Nimrod tại dải nước hẹp từ xưởng đóng tàu, nơi tôi hãy đến chơi những khi rảnh rỗi. Ông chừng 70 tuổi, có dáng dấp bệ dễ, gương mặt đôn hậu, ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai bằng giải dụ trắng có dành dài. Mặc dù khá lớn tuổi, nhưng ông vẫn giữ được sự linh hoạt, nhanh nhẹn, quyết đoán của một vị chỉ huy từng trải gan dạ. Vào những chiều hè, ông hầu như luôn có mặt tại khoang lái của chiếc niêm rốt, trở về từ dịnh với khoang thuyền âm ấp cá, đi vào lạch và kéo theo một chiếc xuồng mũi cong ở phía sau. Tôi chắc rằng ông cũng nhìn thấy tôi. Bởi tôi luôn ngồi bên bờ dịnh để có thể học được cách ông cho thuyền cập bến như thế nào. Một cách tự nhiên, ông trở thành người thầy dạy tôi bài học dở lòng về tàu thuyền. Đó là vào một ngày cuối tháng 6, khi kỳ nghỉ hè thú vị vừa chớm bắt đầu. Sáng hôm ấy, tôi đạp xe đi vòng quanh xưởng tàu và phát hiện ra chiếc niêm rốt lừng lẫy một thời đang phơi mình trên cạn. Còn thuyền trưởng thì đang hì hụt dưới lòng thuyền, đập đập gõ gõ vào bụng nó. Tôi mong men tiến lại gần nơi ông làm việc Với bộ dạng rụt rè Phần gì đối với tôi Ông vẫn còn là một bí ẩn Phần gì sợ ông đột ngột biến thành một thủy thần Có thể cắt đầu tôi bất cứ lúc nào Tôi yên lặng ngồi trên một khối gỗ lớn cạnh thuyền ông Với đôi mắt không ngừng cảnh giác Bỗng chốc nỗi sợ hãi trong tôi chợt tan biến Khi ông quay sang trò chuyện với tôi Tôi nhận ra nỗi sợ của mình thật vô lý Thì ra ông cũng là một người bình thường như bao người khác Và đứa trẻ con trong tôi bắt đầu cảm thấy thinh thích khi tiếp xúc với ông. Này, anh bạn nhỏ của ta. Ông nói cứ như thế chúng tôi đã là một đôi bạn tri kỷ. Sao cậu ra đây sớm vậy? Còn đang tìm một con thuyền. Tôi ngoan ngoãn trả lời. Tuy điều đó không được thành thật lắm, nhưng cũng không hẳn là một lời bịa đặt. Loại thuyền nào? Thuyền bùa mà. Thế cậu có thể lái thuyền được không? Tôi cảm thấy sợ phải trả lời câu hỏi này. Bởi vấn đề khó khăn nhất của cuộc sống Là phải thừa nhận sự ngu dốt của bản thân Trước người khác Trong khi đang cố gắng tìm mọi cách gây ấn tượng Tôi có tài bốc phép với lũ bạn Về việc mình có thể làm gì Và sẽ đi đâu nếu được sở hữu Một chiếc thuyền của riêng mình Và lũ bạn ngờ nghịch của tôi Không mấy may nghi ngờ Ở tuổi 12 thật khó có thể cưỡng lại được Sự tán dương khen ngợi Từ bạn bè cùng trang lứa Nhưng giới thuyền trưởng thì lại là chuyện khác Một chuyên gia lão luyện như ông sẽ không mấy khó khăn để phát hiện ra rằng tôi đang khoác lát. Thậm chí, ông còn có thể nhìn thấu được tâm can tôi khi tôi chưa mở miệng nữa là đang khác. Dạ không, con không thể. Tôi đáp. Thế cậu đã bao giờ đi trên một chiếc thuyền buồn chưa? Dạ, không hẳn là thế ạ. Tự dưng tôi lại cảm thấy lúng túng trước câu trả lời không mấy tự tin của mình. Cậu chưa bao giờ đi thuyền. Cũng như chưa từng đi trên một chiếc thuyền buồm nào cả Vậy mà cậu lại muốn có một chiếc thuyền Cậu có nghĩ rằng điều đó là quá xa dời không Con nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở được Ông lăn ra ngoài từ phía dưới chiếc Nimrod Và đứng thẳng dậy Tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời sẽ xảy đến Khi ông hô biến và lập tức chiếc thuyền một bùm sẽ hiện ra Để cả hai có thể ra khơi Nhưng thật thất vọng Bởi chẳng có bài học nào về lái thuyền cả Thầy vào đó, ông chậm rãi bước về phía buồn lái, lôi ra đôi mái chèo. Sau đó đi thẳng đến chỗ chiếc xuồng mũi cong mà ông đã buộc vào bến tàu. Ông đưa mái chèo cho tôi. Lên xuồng nào! Ông nói gần như ra lệnh. Việc đầu tiên cậu cần làm là học chèo thuyền nhỏ trước đã. Tôi ném nhanh cái liếc mắt về phía chiếc xuồng bé tí, với vẻ mặt không hài lòng chút nào. Thân hình ngắn ngũng của nó cứ dập dành trên sóng như một cái nút bần, càng làm tôi thấy khó chịu một sự sỉ nhục quá thể đối với một đứa trẻ 12 tuổi đầy tự trọng như tôi. Tôi khát khao được sở hữu chiếc thuyền một bùm, nếu không thì thuyền đáy bằng nhỏ, hay chí ít cũng là một chiếc thuyền thoi có 4-6 đến 6 mái chèo Tôi muốn được dương bùm trên dịnh, xuyên qua đại dương, thám hiểm thế giới hoài phong như một thủy thủ thực thụ Vậy mà. Tuy nghĩ vậy, nhưng rồi tôi cũng bước lên xuồng, bắt đầu điều khiển nó theo bản năng một cách khó nhọc. Quả thật không dễ để thuần quá con quái vật hai càng đáng ghét này. Nó cứ trồng trành liên tục như thể muốn ném tôi xuống biển vậy. Trong khi tôi đang khổ sở đánh vật với chiếc xuồng thì thuyền trưởng vẫn bình chân như vậy. Tôi đoán rằng ông ta đang ngầm đánh giá xem khả năng giải quyết tình huống của tôi đến đâu. Sau 3 ngày liên tục luyện tập cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự mình treo xuồng thậm chí còn khá thuần thục trong những pha luồn lách khi gặp phải những chiếc thuyền lớn. Thuyền trưởng thỉnh thoảng mới xuất hiện ở cầu tàu, ông dãy tôi lại và chỉ dẫn thêm một vài điều. Nhưng phần lớn thời gian, ông đứng trầm ngâm ở đó quan sát cách tôi khua mái chèo. Tôi không biết liệu ông có hài lòng với sự tiến bộ của tôi hay không. Hy vọng tôi sẽ không làm ông thất vọng. Về phần mình, tôi thật sự cảm thấy tự hào về bản thân, bởi tôi nhận thấy mình có khá nhiều kinh nghiệm và đủ nhanh nhạy để phán đoán tình huống, cũng như có thể làm chủ được hoàn cảnh một cách tốt nhất. Ngày qua ngày, dưới sự quan sát thầm lặng của thuyền trưởng, tôi đã rèn được một số kỹ năng như cách đoán biết dùng nước xoáy, tháo nước khi thuyền gặp sự cố hay đẩy mái chèo sao cho ít tốn sức nhất mà vẫn hiệu quả. Nói chung là những điều cơ bản mà một thủy thủ cần phải biết. Đầu tiên, tôi học cách khóa hai mái chèo vào nhau, sau đó học cách cho thuyền tiến lên phía trước với những tốc độ khác nhau bằng cách thay đổi nhịp chèo. Quan trọng hơn là cách nhìn của tôi về đại dương về nghề đi biển cũng từng bước thay đổi thâm trầm hơn, sâu sắc hơn Tôi nhận ra rằng một khi ta lên đên trên mặt biển tứ bề chỉ có nước và nước thì bản năng sống của ta sẽ được bộc lộ một cách mãnh liệt nhất Chúng ta là những sinh vật sống trên cạn thế nên chúng ta dễ dàng thích ứng với các nguyên tắc trên mặt đất Đầu tiên chúng ta học lái xe 3 bánh rồi xe đạp hai bánh và cuối cùng khi đến tuổi chúng ta có thể sở hữu một chiếc ô tô Nhưng dù là phương tiện nào thì tất cả đều có chung một điểm, di chuyển bằng bánh trên bề mặt rắn chắc như bê tông hay mặt đường rải nhựa. Nếu xe muốn rẽ trái thì bánh sẽ quay sang trái và ngược lại. Ngay từ thổi nhỏ, quy luật sử dụng các phương tiện này đã ăn sâu vào ý thức mỗi chúng ta. Và cũng bắt đầu từ đó, chúng ta gần như luôn có xu hướng áp dụng quy luật này vào bất cứ việc gì. Nhưng chiếc xuồng mà tôi chèo ngày ấy không có bánh và cũng chẳng thể di chuyển trên bề mặt cứng. Đấy nó khá bằng phẳng để có thể lướt êm trên mặt biển mềm mại Và cách nó di chuyển cũng trái ngược hẳn với xe máy hay ô tô Thật thú vị làm sao khi bạn khám phá ra rằng Nếu gạt máy chèo trái về sau thì xuồng sẽ rẽ sang phải Và ngược lại, gạt máy chèo phải về sau thì xuồng lại rẽ trái Còn nếu gạt một máy chèo về sau và đẩy máy chèo còn lại về phía trước Lập tức xuồng sẽ quay vòng tròn Tất cả những nguyên lý chuyển động ấy đều hoàn toàn tương phản với những gì tôi từng biết Đôi khi cũng cần phải sử dụng cả trí tuệ lẫn sức lực mới có thể điều khiển được một chiếc xuồng. Trong cuộc sống thường ngày, sẽ có những lúc chúng ta từ đất liền ra biển hay ngược lại, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở những chuyến nghỉ mát, du ngoạn, không như các thủy thủ ngày này qua ngày khác lên đênh trên biển cả. Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta sẽ có những biến chuyển tích cực hơn về điều kiện sống lẫn sự nghiệp. Khi đó, mỗi chúng ta sẽ phải tự thay đổi mình để có thể thích nghi với môi trường mới vì mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh đều có quy luật riêng và những đòi hỏi, yêu cầu riêng Đôi khi, sự thay đổi ấy diễn ra quá nhanh khiến chúng ta mất phương hướng Ở công sở, chúng ta áp đặt chuyên quyền với đồng nghiệp của mình về nhà lại trút hết những bực dọc lên đầu con cái Bản thân chúng ta thay đổi nhanh đến nỗi, chính chúng ta cũng không biết mình là ai Chúng ta không thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong mỗi hoàn cảnh Vì chúng ta đã không dành thời gian để nhận ra giai trò của mình Chỉ một số ít người là có thể nhận ra được điều đó Họ học từ cách sống tự tin của loài dịch trời Một loài không bao giờ nhầm lẫn giữa hai môi trường sống Mặt nước và bầu trời Khi đắm mình trong làng nước mát Nó tận hưởng cuộc sống bằng cách xếp gọn cánh và thu gọn cổ Thông thả dàn đôi chân phủ màng và khỏa nước Dục mỏ xuống nước tìm thức ăn Còn khi bay trên không Nó xếp chân lại, dương dài cổ Giang rộng cánh, vỗ mạnh Và nhẹ nhàng lướt đi Tôi ngồi giữa xuồng Giỏi mắt tìm đích đến của mình Nhưng đích đến của tôi là đâu? Tôi luôn tự hỏi Mình đã bắt đầu từ đâu? Rằng sự am hiểu của tôi đã giúp được gì Cho bản thân trong cuộc sống lẫn công việc? Mọi thứ không phải lúc nào Cũng dễ dàng nhìn thấy Như những dần sáng long lanh Phản chiếu bởi ánh mặt trời Có thể thấy ngay trên mặt biển trước mặt Có những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và chỉ khi nhắm mắt lại, chúng ta mới có thể nhìn thấy. Khao khát được chạm đích cậu nhóc ngồi trên thuyền là tôi, bắt đầu tự định hướng cuộc đời mình bằng những cảm nhận sâu xa từ nội tâm. Tôi nghĩ về cuộc hành trình đi đến khát vọng của mình. Và như thế, một lúc nào đó, tôi và chiếc xuồng sẽ không thể tách rời nhau, như cung thủ gắn bó dây cây cung, hay họa sĩ không thể rời giá giả. Những gì tôi rút ra được ở đây là chúng ta phải làm chủ chính mình, đồng thời phải luôn sẵn sàng trong tư thế chinh phục những thử thách. Lý do vì sao các bậc cha mẹ thường đưa con cái đến tham dự các giải đấu dành cho nhi đồng là vì qua đó họ muốn con mình nhận thấy sức mạnh của tinh thần làm việc tập thể cũng như hiệu quả của sự cạnh tranh công bằng. Họ muốn đứa trẻ nhận thức được những ảnh hưởng từ đồng đội trong thể thao cũng như từ những người xung quanh trong cuộc sống. Thực tế, chúng ta đấu tranh không phải để chống lại người khác mà là chính bản thân mình và những thành tích mà bạn đạt được luôn là điểm ngắm để những người xung quanh học hỏi và phấn đấu vượt qua. Hãy dạy con bạn cách luôn đứng dẫn trước những khó khăn của cuộc sống. Hãy đưa chúng ra biển trên một con thuyền nhỏ để chúng thấy việc điều khiển thuyền là khó đến nhường nào.